Bà đã đầu độc bốn tên lính La Mã Khiến chúng phải bỏ mạng Nhưng Raka không phải là người duy nhất chịu tổn thương Hai đứa cháu của bà Sau khi chứng kiến cảnh mẹ mình bị tra tấn và làm nhục Đã hoàn toàn câm lặng Cậu con rể eo đã từ bỏ đức tin Xé đấm áo choàng tu sĩ Để trở thành một chiến binh máu lạnh Từ giây phút ấy Raka chỉ sống vì hai đứa cháu còn Eover chỉ còn là một hình bóng. Sự tàn khốc của chiến tranh đã để lại những vết thương trong lòng họ mà dường như không bao giờ có thể chữa lành. Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết những người nuôi giữ bồ câu của nhà văn Alice Hoffman do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. đã nhất quyết rằng vì các cháu trai, cuộc sống của chúng tôi nên tiếp tục không có biến động càng lâu càng tốt. Tôi đi đến quyết định, chúng tôi cần thu mình lại, không bạn bè, không kẻ thù, chỉ ba bà cháu. Tôi làm hết sức mình để tránh bất cứ biến cố đột ngột nào. Thế rồi, vào một buổi tối có ai đó gõ cửa buồn chúng tôi. Tôi cảm thấy có gì đó dâng lên nghẹn nghẹn trong cổ hỏng. Tôi đã biết từ trước rằng vào bất cứ lúc nào thế giới cũng có thể sông vào chúng tôi. Không cánh cửa nào có thể chống lại mọi hình thức xâm nhập. Không chướng lại vật nào đủ chắc chắn để chống lại sự biến chuyển của thời gian. Vỏ chấu đập xông sẽ bay lên không chung, toi khong canh cua nao co the chong lai moi hinh thuc xam nhap khong chuong ngại vat nao đu chac chan đe chong lai su bien chuyen cua thoi gian vo chau đap tu lua mi se bay len khong trung, đuoc gio mang đi tới một nơi khác. Có thể là một cánh đồng xanh mướt Hay một dèo đất cằn cổi trơ trụi, Tùy thuộc vào ý nguyện của Chúa Tôi cầu nguyện để tiếng gõ cửa ngừng lại Nhưng nó lại tiếp tục Các cháu trai tôi cửa mình Tài chúng thính tới mức Hai đứa đã nghe thấy tiếng gõ cửa Từ lúc cú gõ vừa kịp chạm vào cánh cửa Tôi đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Trong lúc bước tới Tôi sợ điều sắp xảy đến Và đứng đó run rẩy Như con chim bị nhốt co do Thù mình tránh xa cửa lồng Đang mở Tôi muốn sự tồn tại nhỏ bé Yên tĩnh của chúng tôi được giữ nguyên Muốn mỗi ngày trôi qua Đều như hình ảnh Trong gương của ngày hôm trước Tôi với lấy con dao Buồn chúng tôi Đang ở trước đây từng là kho chứa chuột vẫn hay mò đến đây tìm ngũ cốc lúc này chúng cuống cuồng bỏ chạy luồn lách giữa những bước chân của tôi trong lúc tôi đánh liều bước ra xem ai lại có thể tìm đến vào lúc khuya khoắt thế này tôi ghé mắt nhìn qua một cái lỗ giữa các tảng đá nhà nghi đang ở ngoài kia trong màn đêm không có bọn lính không có dã thú Chỉ có một cô gái với mái tóc dài đỏ rực. Cô ta cầm theo một cái giỏ đựng đồ ít ỏi đến mức có lẽ cô gái chẳng sở hữu một thứ gì. Tôi những muốn đuổi cô ta đi. Tâm trạng nghiêng về quyết định này. Nhưng tôi có thể thấy cô gái đang tuyệt vọng. Tôi mềm lòng và mở cửa cho cô vào. Nhà y ngồi xuống đệm, nơi tôi vẫn ngủ. Tôi không hỏi có chuyện gì hay không, tôi không cần phải hỏi. Khuôn mặt cô gái sáng nguyết, ngoại trừ một dài bầm màu xanh sẫm trên má, nơi ai đó mới vừa đánh cô. Tôi thấy cảm thông cho sự im lặng cô gái luôn mang theo mình, và nhận ra bản thân tôi bị thu hút về phía cô, giống như những con bổ câu trước đây. Cô gái không phản nàn chỉ khẽ thì thầm là cô rất tiếc là phải làm phiền tôi Cô và bố cô vừa cãi cỏ Tôi đã thấy ông ta ngoài quảng trường Và ông ta có vẻ là một người lạnh lùng ích kỷ Một người nghĩ rằng bản thân cao quý hơn những người khác quanh mình Tôi từng thấy những kẻ như thế khinh khỉnh nhìn xuống chồng tôi Vì ông là thợ làm bánh Cũng chính là những kẻ từng nghĩ vua và quá cao quý Để sống dưới mái nhà của chúng tôi Tôi thu xếp cho Gia một chỗ ngủ Trải ra một tấm chăn tôi đã dệt Và nhuộm màu xanh bằng cây bài hương Để tưởng nhớ con gái tôi Con bé vốn rất thích màu của loài hoa đó Gia đã tới đây tìm kiếm một chốn nương thân Cho dù tôi luôn tỏ ra lạnh lùng với cô, Luôn xa cách kể từ ngày cô tới khu chuồng bổ câu. Cô gái cũng chạm tuổi con gái tôi. Cô ta còn sống trong khi ra ra không còn nữa. Và tôi đã bất bình với cô gái về điều đó. Bắt bè soi mói cô đầy thành kiến. Tôi cầu mày khi nhớ tới những gì mình đã làm. Dẫu vậy, Nha Y đã thấy điều gì đó ở tôi, thôi thúc cô tìm đến đây. Cô biết tôi hiểu ngôn ngữ của sự im lặng. Tôi sẽ không thể đòi hỏi ngay thổ lộ về quá khứ của cô, cũng như tôi sẽ không thể sẵn lòng kể cho cô nghe những gì chính tôi đã làm. Đến sáng, hai chúng tôi cùng nhau đi tới khu chuồng bổ câu, như thế mọi ngày đều luôn bắt đầu theo cách đó. Vết bầm trên mặt cô gái do ông bố gây ra Đã bắt đầu mở đi Nhờ thứ thuốc đắp từ mật ong và quả vả Chúng tôi không nói gì về cách cư xử tàn nhẫn của bố cô Hay việc đứa con trong bụng cô sẽ sớm ra đời Một sự thật cô gái không thể che giấu Bất chấp chiếc khăn san cô quàng kín quanh người Thay vào đó Chúng tôi nói về cái nóng Về vụ thu hoạch thất bát với những cây hạnh. Mùa này những bông hoa bầu hồng đã cháy xém vào những ngày cuối cùng của tháng tam bút, như thể ai đó đã đốt cháy chúng, làm các cánh hoa héo xém lại với một lớp dìa đen sẵn sàng bùn ra thành bột. Phần lớn quả trên các cây đã không đậu được, thay vào đó bị biến thành những búi quả lép hỏng, vỡ tan thành bụi khi chạm tay vào. Có thể chứng kiến những cảnh ảm đạm ở khắp nơi Cùng nỗi lo lắng Tấm màn tự do ban đầu chúng tôi trải qua Khi tới pháo đài tan biến dần Khi các vụ thu hoạch bắt đầu thất bát Chúng tôi bị tách biệt khỏi phần còn lại Của nhân loại Tới mức tôi không khỏi nghĩ tới các thiên thần rằng Dường như cả họ cũng đã ở cách xa chúng tôi Rất xa Tới mức thậm chí khi cố cứu chúng tôi khi chúng tôi lâm vào bước khó khăn họ vẫn quá cách biệt để thực sự hiểu được nỗi phiền muộn của chúng tôi cháu cháu luôn sợ tháng AV rằng gì nói về tháng chúng tôi sắp phải bước sang nhưng năm nay thì không nghe giọng cô có vẻ giữ dàn sẵn sàng tranh đấu với cái nắng khắc nghiệt của mùa này À về, cũng là tháng đứa con của cô sẽ chào đời Tôi đã đoán có lẽ cô gái sẽ trở nên yếu đuối hơn Khi giờ đây cô đã bị xua đuổi ra khỏi nhà của bố cô Nhưng thực tế lại không như vậy Sức mạnh của cô gái dường như tăng lên Cô nhìn chằm chằm vào những kẻ liếc mắt quan sát cô một cách tò mò Khiến bọn họ phải cúi mặt xuống đúng như tôi từng làm khi người ta thì thào về chuyện các cháu trai của tôi không thể nói trong việc này chúng tôi giống hệt nhau bị cảm giác tội lỗi đè nặng vì những gì bản thân đã làm nhưng luôn đầy tự hào về những đứa con của mình ngay cả khi chúa bỏ rơi chúng tôi thường thì tôi là người đầu tiên có mặt để chăm sóc cho đàn bồ câu nhưng ngày hôm nay chúng tôi Đã nấn ná lại trong lúc tôi giới thiệu yai Với các cháu trai của mình Saira và các con gái cô đều đã vào việc Ba mẹ con họ cùng nhìn chăm chú Khi chúng tôi cùng nhau bước vào Ngỡ ngàng về mối thân tình bới mẹ ra chúng tôi Cũng nhiều như về vết bầm trên khuôn mặt của yai. Đúng là kể từ khi yai tới đây Tôi hầu như đã chẳng làm gì khác ngoài phàn nàn về cô Nhưng một người phụ nữ có thể thay đổi quan điểm của mình chứ Tôi cần người giúp trông nom mấy đứa cháu Tôi nói thể hiện rằng chuyện chúng tôi đi cùng nhau là điều rất đơn giản Bất chấp vết bầm rõ ràng khẳng định còn nhiều chuyện nữa đã xảy ra Tôi già quá rồi không thể chơi đùa với lũ trẻ được Thế là đủ Không cần phải giải thích dài dòng thêm Một điều thật hay Vì tôi không còn thêm lời giải thích nào khác sẵn sàng Những người phụ nữ phải chịu tổn thương hàng ngày Và giữ kín nguyên do cho riêng họ Gia dành cho tôi một cái nhìn đầy biết ơn Rồi nhanh chóng bắt tay vào việc Tôi cũng để ý thấy thái độ của người nô lệ Khi anh ta nhìn thấy vết thương trên mặt cô gái nếu anh ta được tự do tôi hình dung có lẽ anh ta đã bị thôi thúc phải đi tìm cho ra kẻ nào đã làm cô bị tổn thương tôi ra hiệu cho anh ta để tâm tới bổn phận của mình anh ta làm theo nhưng suốt phần còn lại của ngày hôm đó anh ta luôn chăm chú theo sát nhất cử nhất động của yayi thật lạ lùng khi chứng kiến anh ta hành xử như thể lòng trung thành Đã gắn kết anh ta với người phụ nữ Đang mang trong bụng đứa con Của một người đàn ông khác Hãy để cô ấy yên Tôi nói với anh ta Khi không ai khác có thể nghe thấy Anh ta dường như không thể rời mắt khỏi cô gái Cô ấy có đủ rắc rối rồi Không cần thêm cả những rắc rối của cậu nữa đâu Sao bà nghĩ tôi có rắc rối Anh ta hỏi theo cái cách ngập ngừng anh ta dùng để nói thứ ngôn ngữ của chúng tôi. Tôi dừng lại quan sát người nô lệ trong khi anh ta làm việc với cái cào mà anh ta đã chế ra để gom phân chim. Một chiến binh lũ bổ câu không còn sợ nữa. Tôi từng nghĩ về anh ta như một kẻ kỳ cục. Vì màu tóc sáng và chiều cao quá khổ, điều đã buộc anh ta phải khom người xuống trong tháp nuôi bổ câu. Lúc này đây tôi thấy anh ta quả thực tuấn tú với đôi vai rộng, nét mặt dễ mến và đôi bàn tay to chai sản nhưng lại dịu dàng đến mức đáng ngạc nhiên khiến ta chăm sóc cho những con bổ câu. Cậu không phải là một con người sao? Tôi hỏi ngụ ý rằng bất cứ con người nào trên thế gian này cũng có những rắc rối riêng của anh ta. Tôi đã từng là một con người Anh ta nói, đã từng, tôi chưa già đến mức không hiểu ý anh ta muốn nói gì. Bất chấp xiềng xích nô lệ, anh ta rồi sẽ trở lại là một con người. Mỗi ngày, chúng tôi đều nghe thấy các chiến binh chuẩn bị cho những cuộc xuất kích. Các kho dự trữ đã cạn kiệt, dạ dày chúng tôi trống rỗng. Mùa hè luôn là thời gian cuộc sống trở nên khó khăn nhất Nhưng năm nay còn khắc khổ hơn những năm trước Vào bữa tối tôi ăn một nửa những gì có trong đĩa của mình Một ít đậu hồi, vài quả trà là khô Phần còn lại sẽ thêm cho nhang và lũ trẻ Mỗi chúng tôi đều được phát cho một Ochaka, Mảnh đá trên đó có khắc chữ cái đầu tên chúng tôi Và dấu khắc đó sẽ cho chúng tôi một lượng nhất định thức ăn, nước uống và củi đốt hàng tuần. Đó là một quãng thời gian khó khăn cho tất cả mọi người. Cái nóng của mùa hè đang chút xuống đầu chúng tôi toàn bộ sự khắc nghiệt của nó. Thứ không khí oi đồng khô khốc đến mức chúng tôi cuốn khăn che trên miệng để làm dịu bớt hơi thở của mình. Nước trong các bể chứa đã xuống tới mức thấp và chúng tôi mới chỉ bước vào tháng của lửa nha y và tôi không nói gì về việc thu xếp giữa chúng tôi xong cô gái tiếp tục ở lại gian buồng nhỏ của mấy bạn cháu tôi thoạt đầu các cháu trai tôi có vẻ dè dặt với cô gái nhưng đến một ngày nọ cô gọi chúng tới bên mình hai cậu bé có phần do dự nhưng cũng lại gần nha y Chỉ cho chúng thấy con bọ cạp nằm trong một góc khuất. Khi còn bé, cô gái kể với các cháu tôi. Cô vẫn hay quan sát những con vật này ở ngoài hiên nhà, nơi cô ngủ. Nhưng luôn phải cẩn thận không chạm vào chúng. Cô gái cảnh báo Levi và Noah rằng, Cả hai cậu bé cũng không bao giờ được quấy dày đuoc quay ray cạp. Hãy ở cách xa một khoảng cẩn trọng, tôn trọng nhát đốt chết người của loài vật ấy và cả sự im lặng khôn ngoan của chúng. Hai cậu cháu trai mắt đen của tôi quan sát mê mẩn thích thú sa mặt khi giai y bắt kẻ xâm nhập đáng sợ đó bỏ vào một cái bình. Cô gái khéo léo kẹp nó giữa các ngón tay. Tôi tự hỏi. Cô gái còn từng làm điều gì cần đến sự can đảm tương tự Hay cũng giống như tôi Lòng can đảm của cô xuất phát từ đau khổ Ta càng có ít để mất Thì càng dễ dàng cầm lấy một con dao thanh kiếm Hay một con bọ cạp Khi nhai y mang con vật nguy hiểm chết người ra khu vườn gần đó Hai cậu bé bám theo sát gót Đầy phấn khích Trước sự bạo gan của cô Thấy chúng vui vẻ và đầy háo hức như thế Cổ họng tôi xe thắt lại Và tôi cảm thấy Có thể tôi sẽ để mất cả giọng nói của chính mình Với khuôn mặt dạng dở đượm vẻ thích thú cao độ Hai đứa bé có vẻ như không khác gì những đứa trẻ khác Không ai có thể đoán ra Chúng là hai cậu bé Đã bị ác quỷ tước đi quyền được nói chúng háo hức kinh ngạc quỳ xuống trên một luống củ cải syri há hốc miệng quan sát trong khi giang nhi thả con bò cạp được tự do chui vào một góc tối tăm giữa bụi hành tây thế giới là nhiều thứ với nhiều tạo vật cô nói với các cháu tôi trong lúc tất cả chúng tôi nhìn quanh khu vườn có tưởng bao Nơi chắc chắn là cả một khu rừng với một sinh vật nhỏ vừa bị tách rời khỏi nhà của nó. Con bọ cạp đã biến mất khỏi tầm nhìn. Với một số, chúng ta giống như những người khổng lồ. Và với một số khác, chúng ta lại là những con kiến có thể bị rậm nát dưới chân. Người ta đang xì xầm về Nha Băn khoăn tự hỏi, ai có thể là bố đứa trẻ cô mang trong bụng? Đoán già đoán non về cái đêm người sát thủ Han Hernan đã ruồng bỏ chính con gái ông ta. Tuy nhiên, các cháu trai tôi đã trở nên yêu quý cô gái. Cho dù vẫn giữ khoảng cách, tôi cũng dần quen với cô. Nếu người ta nói xấu cô gái trước mặt tôi, tôi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía họ Và mọi chuyện kết thúc ở đó Cho dù muốn giữ riêng suy nghĩ này cho mình Tôi phần nào cảm thấy thoải mái hơn Khi có Nha ở trong nhà mình Được nghe thấy cô gái thở nhẹ nhẹ trong giấc ngủ Như con gái tôi có thể cũng sẽ như thế Nếu nó vẫn còn sống với chúng tôi Phải thừa nhận tôi rất biết ơn cô Vì đã đỡ đần những việc vặt trong nhà Kể cả ở tình trạng của cô lúc này, bụng mang dạ chữa sắp đến ngày sinh nở. Gia vẫn luôn tay luôn chân. Cô gái nấu ăn cho chúng tôi, cặm cụi bên bếp lửa. Vì nướng đặt trên những hòn đá xếp thành vòng. Cô tới nhà kho để nhận phần đậu hạt và ngũ cốc hàng ngày của chúng tôi. Đảm bảo chắc chắn trong nhà luôn có cụi, tất cả để trả ơn tôi đã đón nhận cô. Nhưng những câu chuyện cô kể là sự đền đáp duy nhất chúng tôi cần Đôi mắt hai thằng bé sáng mê mẩn lên khi chúng lắng nghe cô kể chuyện trước khi đi ngủ Trong tất cả những kỳ công của bọ cạp Im lặng là một phẩm chất và một món quà được ban tặng Không phải khiếm khuyết mà là một ưu điểm hữu ích Bọ cạp có thể làm những gì kẻ khác không thể Nó có thể nhìn được trong bóng tối, nghe thấy một con ruồi đập cánh ở tận bên kia núi. Cảm nhận được mối nguy hiểm trong khi toàn bộ phần còn lại của thế gian chìm trong giấc ngủ. Có phải mẹ cô đã kể cho cô nghe những câu chuyện đó không? Tôi hỏi vào một buổi tối khi tôi và Yai đi ra quảng trường. Chúng tôi đã quen nếp thường xuyên tới dệt ở chỗ các khung cười. Hai chúng tôi tách mình khỏi các phụ nữ khác, nhưng dệt quả là một niềm vui. Và trang phục của chúng tôi đã rách cả. Chúng tôi cần khăn san và áo choàng. Trong lúc giữ cho bản thân bận bịu theo cách này, chúng tôi có thể quên đi cát bụi đang cuộn lên thành những đám mây khắp xung quanh, cũng như giúp bản thân tránh xa cơn đói. Nếu không còn gì khác, ít nhất Chúng tôi cũng có len lông cừu và công việc xe sợi dệt vải. Cháu không có mẹ, Giang Nhi cúi gặm đôi mắt xuống. Chúng tôi đến chỗ các khung cửi ngồi vào đó mang theo những bó len lông cừu đã được trải nhuộm. Giang Nhi đang dệt một tấm vải có hoa văn được tất cả mọi người tán thưởng thậm chí cả những kẻ buôn chuyện vẫn xì xụt thì thầm về cô cũng bị gây ấn tượng. Trên tấm vải có những sợi len màu đan xen nhau tạo thành những hình khối liên tục nhiều màu sắc. Tôi nhận ra những khối hoa văn ấy giống hệt như trên trang phục người nô lệ vẫn mặc. Con người nào cũng có mẹ. Tôi khăng khăng gặng hỏi trong khi làm việc. Bác nghĩ. Cháu là người sao ạ? Giang Hì nói, cầm ngách lên trêu đùa tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ với mái tóc đỏ đến thế, hay ít biết sợ đến mức sẵn sàng kẹp lấy một con bọ cạp giữa các ngón tay mình. Những người khác có thể thị thầm rằng Giang Hì bị quỷ ám và thề rằng cô không giống những cô con gái và người vợ khác. Nhưng tôi đã nhìn thấy Nha vào đêm bố đuổi cô ra khỏi nhà khi cô co do thua mình lại trong góc như bất cứ người phụ nữ bị đánh đập nào khác. Và tôi đã để ý thấy vẻ mặt Nha khi cô đứng cạnh người phương Bắc. Cô đúng là một con người. Khi hai người họ nghĩ họ chỉ có một mình tôi đã nghe được những điều tôi không nên nghe mà họ nói với nhau Giang y thật may vì tôi đã quen với im lặng và vì thế đã giữ mồm giữ miệng một câu chuyện ngồi lê đôi mách hẳn sẽ là không thể tha thứ được nếu tôi nhanh chóng lạm dụng khoảnh khắc dương tư tôi vô tình bắt gặp một con chim ưng đã lượn lờ quanh tháp nuôi bồ câu lớn nhất từ vài ngày qua Rõ ràng với ý đồ dùng những con bổ câu của chúng tôi làm bữa tối Chúng tôi dựng lên những cây gậy được buộc lại với nhau bằng dây thừng Trông giống như một món đồ chơi trẻ con Khi gió thổi, những cây gậy lay động và làm lũ chim ưng hoảng sợ giạt đi Nhưng có một con chim ưng không hề sợ, không tài nào xua đuổi được nó con chim ưng có vẻ đang rất đói và dường như nhất quyết muốn có bằng được bữa ăn của nó cái đói ập xuống đầu mọi sinh vật trong sa mạc cùng một lúc khi con chim ưng xuất hiện bên rìa cửa sổ yang nhi tìm ít hạt ngũ cốc và chìa tay đưa ra cho nó tôi sững sờ chứng kiến con chim ưng ăn từ tay cô gái như thể chính nó Cũng là một con bổ câu Tôi không phải là người duy nhất để ý thấy Người phương Bắc đã tới bên cạnh cô gái Tôi nghe thấy anh ta nói ở quê anh ta Những người thợ săn huấn luyện chim ưng Đi săn mồi, mang gà gô và bổ câu về Nhưng chiếc mỏ vàng sắc nhọn của chúng được buộc lại bằng dây da Chỉ há ra được nửa chừng, Thế nên lũ chim ưng không thể ăn con mồi chúng săn được Chúng buộc phải học cách kiên nhẫn chờ đợi Khi mang con mồi về Chịu đói cho tới khi Người thợ săn ném cho chúng Một miếng thịt Thường phải mất hàng tháng Để chiếm được niềm tin Của một con chim ưng Người nô lệ Thấy kinh ngạc Khi Yai -y có thể gọi con chim này Tới với cô Dễ dàng đến như thế Anh ta nói Cô chắc chắn là Phải có phép thuật Anh ta quỳ gối xuống cúi đầu Đến một nửa là đùa cợt và tuyên bố rằng Cô gái cũng đã mê hoặc được cả anh ta Giang Nhi bật cười trước nhận xét của người nô lệ Tôi nhớ vì tôi chưa từng được nghe cô cười như thế Một âm thanh vui vẻ đầy ngạc nhiên Cô gái nói Những người phụ nữ tóc đỏ sở hữu năng lực cho phép thuần hóa những sinh vật hoang dã. Vì người nô lệ đã tới từ một vùng đất nơi có nhiều phụ nữ có mái tóc như thế, hẳn anh phải biết chuyện này là có thật. Anh ta đứng dậy, cho dù phải nhấc cơ thể cao lớn của mình để được lại gần cô hái Và đúng lúc ấy, tôi nghe thấy anh ta nói, Cô ấy cô không giống họ. Yiyi, cô không giống bất cứ ai. Tôi không dám chắc liệu những lời nói của người nô lệ là lời khen hay là một câu nhục mạ, nhưng sau đó, anh ta cầm lấy tay cô gái và hôn lên đó, ở cổ tay cô, nơi điều ai đó cần và điều cô gái khao khát gặp nhau và hòa làm một. Yiyi không phải là con gái tôi như cô sống trong nhà tôi Và điều đó khiến tôi quan tâm đến cô Tôi biết Một phụ nữ vào cuối thai kỳ như cô Có thể sẽ tìm kiếm sự khuây khỏa Ở những nơi trốn thật kỳ lạ Mang thai có thể gây nên sự bối rối Và lòng tốt trong một thế giới tàn nhẫn Có thể lôi cuốn ngay tới chỗ quên mất người phương Bắc Không phải là một trong số chúng tôi Trên tấm chăn nơi ngả lưng vào buổi tối Cô gái chở mình trần trọc Bất rất khó chịu vì cái nóng Vào các buổi sáng Cô ủ ê thức dậy Đôi mắt thiếu ngủ nặng chịu Tôi tự hỏi Liệu có phải Cô đã mơ thấy đứa con sắp ra đời của mình Như tôi từng mơ cách đây đã lâu hay không Liệu cô đã nhìn thấy khuôn mặt đứa trẻ Hay thậm chí Đã chọn một cái tên hay chưa Cho minh chan troc bat rat kho chiu vi cai tốt nhất là Không nên làm như thế Đặt tên một đứa trẻ chưa ra đời Sẽ báo cho ác quỷ biết Một đứa trẻ sắp xuất hiện trên thế gian Để lộ tên một đứa trẻ Và đứa bé sơ sinh ấy có thể bị gọi vào bóng tối dễ dàng hơn Tôi đã làm thế Đã thách thức số phận Có lẽ những con quỷ của bóng đêm Đã luôn bám theo con gái tôi Kể từ khi tôi đặt tên cho nó là buổi sáng